Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 250 Lão tứ Vù Nguyên nguyên tử sắc mặt không hề thay đổi Chở tay lấy ra một cái tiên quang lượn lờ tiên kiếm Tiên kiếm run dày vang lên ong ong Nguyên nguyên tử phất tay chính là một chém Bá một tiếng Tiên kiếm sắc bén ra ngoài người thường dự liệu Ánh kiếm nổi liếm Khí tức như nguyên nguyên tử bản thân giống như trầm mụn Điều này làm cho nhất khí tiên mã nguyên chỉ cảm thấy một chút hơi lạnh sông thẳng đỉnh đầu Mã nguyên kinh hãi, vội vàng trong lúc đó bàn tay lớn kia chụp vào tiên kiếm Xì xì Tiên kiếm xẹt qua, một tiếng vang nhỏ Liền thấy hai cái thô to ngón tay bị chém xuống Mã nguyên càng thêm giật mình Vội vã thu tay lại lùi về sau Đồng thời hắn trở tay lấy ra một cái tháp tràng pháp bảo Muốn đập ra đi Nhưng đây là nguyên nguyên tử tốc độ cực nhanh Lột bỏ mã nguyên hai ngón tay sau Không ngừng chút nào hi Tiên kiếm xoay chuyển Chống lên Xì một tiếng Ở mã nguyên e to dưới cắt ra một đảo sâu sắc rõ ràng vết thương Máu nhộm đảo y Xem tháp Mã Nguyên gầm lên Kinh nổ không ngớp Toàn thân pháp lực đều đang sôi trào giếp gào Dĩ nhiên sơ ý một chút liền bị thương Dưới con mắt mọi người Để hắn làm sao không nổ Nổ vang một tiếng Trong tay hắn bảo tháp bay lên Hóa thành mấy trường to nhỏ Khí tức cương đại Hướng về Nguyên Nguyên tử trấn áp tới So với pháp bảo Nguyên nguyên tử nhẹ giọng tự nói một tiếng Liếc mắt nhìn này bảo tháp Xin giáo an hiểu chính là luyện bảo Hắn đưa tay một nắm Trong tay liền xuất hiện một món pháp bảo Là một phương bảo ấm Sơ tay vung một cái chính là cùng bảo tháp đụng vào nhau Nổ vang một tiếng bảo tháp bay ngược mà ra Bảo chỉ có chút an đảm Hiện nhiên không kịp cái kia phương bảo ấm thần diệu Nhưng vào lúc này, mã nguyên sau đầu bàn tay lớn lại nhanh như tia chớp ra tay Xét đánh không kịp bưng tay tư thế Một phát bắt được nguyên nguyên tử Vẻ quyết tâm vung một cái Đem nguyên nguyên tử ngã xuống đất Lăng ngã cách mắt nổ non đóm Trong lúc nhất thời dĩ nhiên chưa kịp phản ứng Chết Mã Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng hét lớn, bảo tháp bay lên đập về phía Nguyên Nguyên tử. Nhưng lúc này, Nguyên Nguyên tử thân hình hơi động lướt ngang mấy trường, phịch một tiếng vang lớn, bảo tháp nện xuống đất. Nguyên Nguyên tử có chút sắc mặt trắng bịch, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy thời khắc sống còn a suýt chút nữa liền nói, này nhất khí tiên tuy nói xem ra không ra sao. Nhưng này thần thông, xác thực hết sức dục gì khó chơi. Nguyên Nguyên tử án mắt khôi phục kiên định. Hất tay đem bảo ấm ngăn trở mã Nguyên bảo tháp. Hắn nghiêng người mà lên. Tiên kiếm ở trong tay hắn như kiếm vũ. Tìm tới, xì. Tiên kiếm chuyển qua, mã Nguyên trên người lại là một vết thương hạ xuống. Mã Nguyên nổi giận phừng phừng, bàn tay lớn không ngừng chụp vào Nguyên Nguyên tử Nhưng Nguyên Nguyên tử đã có phòng bị Mỗi lần đều là tiên kiếm quét ngang Để Mã Nguyên không chỗ ra tay Trong khoảng thời gian ngắn Có vẻ hết sức bị động Nguyên Nguyên tử rất bình tĩnh Chính là chậm rãi vây quanh Mã Nguyên đi khắp Tiên kiếm như điện Xuất kiếm nhanh dường như xếp đánh Để mã nguyên cho dù lại nổ cũng tránh không thoát a cuối cùng Mã nguyên gào thép Trên người pháp lực cuồng bão sôi trào Nhất thời Hắn sau đầu bàn tay lớn hóa thành vô số chỉ Lít nha lít nhít Trào hướng bốn phía Bốn phía bên trong dĩ nhiên không một khe hở Âm Nguyên nguyên tử bị một phát bắt được Ngã xuống đất Nhưng ngã xuống đất ánh mắt của hắn rất bình tĩnh Chính là mã nguyên bàn tay lớn thu hồi thời gian Hắn ánh mắt sát cơ vừa hiện Trong thời gian ngắn Tiên kiếm bá một tiếng Hóa thành một vệ sáng Quét ngang qua Xì xì Tiên kiếm đảo qua Một đảo mũi tên máu nhằm phía giữa không trung Mã nguyên đầu lâu lăn xuống Hai mắt mở thật to Chết không nhắm mắt Nguyên Nguyên tử sắc mặt bình tĩnh đứng dậy Xoay người đi trở về chính mình trận địa Hồn phi phách tán Tiệt giáo bên này Đinh nhạc sắc mặt có chút khó coi Mã Nguyên Trân Linh cũng không có bị phong thần bảng dẫn sắc đi Mà là trực tiếp hồn phi phách tán Điều này làm cho tiệt giáo rất nhiều đệ tử rơi vào yên lặng một hồi Đây là tiệt giáo người thứ nhất sát kiếp bên trong hồn phi phách tán đệ tử Mà siêng giáo bên kia Rất nhiều đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng Đều là chúc mừng nguyên nguyên tử Bất quá nguyên nguyên tử nhưng nói một câu Tiệt giáo bí thuật không thể coi thường Lần này vẫn là thắng được có chút may mắn Vân Trung tử gật gật đầu nói Sư để ngồi xuống đi lần này ngươi làm không tệ ta đến Nguyên nguyên tử thắng lợi cho siêng giáo mọi người mang đến sĩ khí tăng lên Dù sao đối phương vị kia nhất khí tiên cũng là một vị rất có uy danh tiệt giáo đệ tử Siêng giáo luyện kim đạo nhân Một vị siêng giáo đệ tử đứng dậy Như trước là một vị lâu năm đệ tử ký danh Thái ước đỉnh cao cảnh giới tu vi Tiệt giáo bên này gia bảo đạo nhân nhìn xiêm giáo cái kia vị tử có chút ý chí chiến đấu sục thần thái. Đối với bên cạnh mọi người nói rằng, lần này không thể bại, nhất định phải đem xiêm giáo đệ tử kiêu ngạo tiếp tục đánh. Lúc này, đinh Nhạc phía sau vẫn quan chiến hồ lô hương để mở miệng, nói với đinh Nhạc, "Lão sư, cũng nên chúng ta lên sân khấu." Phủ đà đảo nhất mại bây giờ nhưng là vẫn không có ra tay một lần đây. Đinh nhạc nhếu nhếu mày Có chút do dự không quyết định. Nhưng trong lòng hắn suy nghĩ một chút. Nhưng là không xuất thủ không được một lần. Không phải vậy hiện ra không được. Các ngươi ai đi? Đinh nhạc hỏi. Nhất thời, 9 cái hộ lô hương đệ đều là giành trước cướp sau muốn xuất chiến Nói nhau nhau ồm ảo, hờ Không muốn ẩm ý, lão tứ đi Đinh nhạc cao mày đánh gáy hộ lô hương đệ tranh chấp, điểm tướng hộ lô lão tứ Hổ lô lão tứ vui cười hớn hở lên chàng Nhìn siêng giáo đệ tử, chiến ý trùng thiên Mà luyện kim đảo nhân nhưng là có chút tức sẵn bốc lên Hắn dĩ vãng xiên giáo lâu năm đệ tử. Mà tiệt giáo nhưng là phái ra một vị đệ tử đời ba. Cái kia đinh nhạc đệ tử ký xanh. Đây là ý gì? Xem thường hắn thật sao? Luyện kim đảo nhân cảm giác được lớn lao nhục nhã. Tiểu mối muốn chết. Luyện kim đảo nhân hét lớn. Mắt lộ ra sát cơ. Trong tay quang mang vừa hiện. Một cái tiên kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn Hắn hơi vung tay Tiên kiếm bay lên Hóa thành một vệ sáng Nhanh dường như xét đánh Chém về phía hồ lô lão tứ Lão ra hỏa quá kiêu ngạo đi Hồ lô lão tứ xem luyện kim đảo nhân rõ ràng không để hắn vào trong mắt cử động Nhất thời cũng nổi giận Trường côn ở tay Thanh bên trong hiện ra kim quang Một con đánh ra Nổ vang một tiếng Này thanh tiên kiếm liền bị lão tứ một gậy đánh bay ra ngoài Rất xa ngã xuống đất Quang mang âm ụ Lần này để luyện kim đảo nhân tỉnh táo lại ánh mắt một thanh Xem đánh Hổ lô lão tứ nghiêng người mà lên Hét lớn một tiếng Một côn quét ngang mà ra Đem tư không quét đều là lay động không dừng lại Được Luyện kim đạo nhân bước chân một sai Lùi về sau mấy bước lui ra hồ lô lão tứ phản vi công dích Hắn sắc mặt ngưng lại Trong tay hoang mang nổi lên Một cái đăng trảng pháp bảo hiện lên ở trong tay Ánh lửa bùm bùm một trần vang lớn Một mảnh sóng lửa cuốn lên Bao phủ hướng về hổ lô lão tứ, diệt Hổ lô lão tứ lạnh giọng hét một tiếng Thanh một côn hạ xuống Khí tức cương mãnh Cuồng liệt cương phong bị hiện ra Để cách kia sóng lửa liền phong xin hỏa thế manh mối đều không có bốc lên Liền cương phong cuốn một cái Đầy trời sóng lửa bị cương phong quyển bay ra ngoài Bá Một vệt sáng xẻ qua, nhanh dường như xét đánh, chém về phía hổ lô lão tứ đầu lâu Nhưng đây là hổ lô lão tứ trên người quang mang ló lên Một khối mai rùa cũng đã hiện lên ở trước người Ẩm Một tiếng vang lớn Cái kia lưu quang chém xuống ở mai rùa bên trên Chỉ là phát sinh phịch một tiếng vang lớn Mai rùa bên trên lưu lại một đảo bạc ấm mà thôi Hồ nô lão tứ nông tóc không tổn hại